Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chưa ý thúc dục gọi thức ăn. Không cần chờ nữa, tựa chúng ta ăn đi. Bà Tuấn Vy đợi đến bốc lửa, cảm thấy không được tôn trọng thì thức sần cầm thức đơn lên, quả nhiên là gọn gàng gọi phần ba người ăn, nói rõ ràng đã loại bỏ người tư tư chưa tới ra ngoài. Mẹ Tuấn Vy vừa chỉ trích vừa đồng tình nhìn con gái, bà cũng rất là mất hứng. bất quá bà biết con gái bị kẹp ở giữa nhất định là vô cùng khổ sở. Thì Tuấn Vy không dám nói thêm điều gì Giọng nói bà bà mang theo sự thức giận Như là quất roi vào lòng của cô Khiến cho cô vừa ái náy lại vừa xấu hổ Cũng rất là thất vọng và tức giận cùng với vùng cương diễm Gương mặt của cô nóng rát Hóc mắt cũng lặng lẽ đỏ hồng Bà mẹ coi trọng bữa tiệc này như vậy Nhưng anh lại rất lâu chưa đến Mà không Không chỉ là trễ giờ căn bàn là thất hẹn Bảo cô làm sao có thể cho cha mẹ không thức giận Không thất vọng đây Nếu như anh công đến lại không liên lạc được với cô, thì lẽ ra phải tiếp tục gọi điện đến khi liên lạc được mới thôi chứ. Tại sao ngay cả khi cô gọi lại vẫn là không liên lạc được? Anh biết rõ cô coi trọng đây là lần gặp mặt biết bao nhiêu mà. Hôm nay nếu chỉ để một mình cô leo cây, ở đây còn đỡ, nhưng bây giờ có cả ba và mẹ của cô, lúc này lại để lại ấn tượng xấu thì về sau phải làm sao đây? Nếu như ba mẹ cô ghét anh, văn đối bọn họ ở chung một chỗ thì phải làm sao bây giờ? Anh kinh thường quan hệ giữa bọn họ đến như vậy hay sao? Thực là làm cho người ta tức giận mà. Trước khi bữa trưa này kết thúc, nếu anh không gọi điện thoại lại mà cô cũng không gọi được, vậy thì khỏi phải liên lạc nữa đi. Gia đình thì Tuấn Vy vừa tức giận vừa thở vì phò vừa ăn lầu, nhưng Phủng cương Diễm còn ở Đài Trung cũng không dung sứng gì. Khí trở lạnh, đối với người bệnh tim mà nói là thời kỳ cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải chú ý giữ ấm thân thể và bảo vệ sức khỏe. Mà Phùng Giang Hải, cũng bởi vì ký trời biến hóa, không kịp chuẩn bị cẩn thận, tim đột nhiên đau nhói phải cẩn cấp đi bệnh viện. Phùng cưng diễm, sắp lên tràm xe, lên nhận được điện thoại của thầm Lị Hoa, vội vàng chạy tới bệnh viện. Trên đường cũng không ngừng gọi điện thoại muốn nói với thầm Tấn Vi. Anh tạm thời không có cách nào gặp ba mẹ cô, muốn hủy hẹn, nhưng hết lần này tới lần khác anh gọi điện, lại không có ai nghe. Anh gấp đến độ giống như kiến bò trên trào nóng, Cũng không biết nên làm thế nào cho tốt cả. Nhưng nếu phần nặng nhẹ, đương nhiên là đưa cha mình đi khám tương đối nguy cấp hơn. Không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm thất hẹn đặt gia đình thi Tuấn Vi qua một bên. Mà tâm tần có một chút không tập trung, kết quả chính là làm mất điện thoại di động. Anh đoán bởi vì lúc ấy quá mức hốt hoàn, lại lo âu gấp gáp cho nên lúc tới bệnh viện liền vội vã xuống xe nên quên không cẩn thận để quên di động ở trên taxi. Sau khi tình trạng của cha đã hòa hoãn lại, anh có cố gắng liên lạc đến tổng đài tìm điện thoại di động, nhưng tổng đài lại trả lời là không. Hài, cái tình huống ngoài trừ tự nhận là mình xui xẻo như thế này, còn có thể làm sao chứ? Chuyện duy nhất đáng được ăn mừng chính là sau khi bác sĩ khẩn cấp trần bệnh, thì bà anh nằm viện quan sát một ngày liền được ra viện, chẳng qua là bị nghiêm chỉnh đề nghị chuẩn bị giải phẫu, bỏ thêm một cái khuôn ở trong mạch máu bị tắc nghẽn. Tóm lại, Tình huống sau một hồi hoãn lặn đã bình tĩnh. Nhưng anh lại vì vậy mà nếm quà đắng. Anh bắt đầu không tìm được Thi Tuấn Vi. Vì... Không biết là cô không nhận điện thoại là hay sao? Điện thoại di động liên lạc không được. Ngay cả buổi tối gọi tới chỗ thủy cung cũng không có ai nghe. Tám phần là rút cả dây điện thoại ra rồi. Phùng Cương Diễm ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ lộn rộn. Căn bàn là không có tâm trí đâu để mà làm việc. Cũng không ngừng gọi điện thoại. Không còn cách nào khác. Cũng không thể làm gì khác hơn là trực tiếp gọi đến văn phòng công ty tiết kế. Alo, xin hỏi Thị Tuấn Vy có ở đây không? Cô ấy đi ra ngoài gặp khách hàng cũng không có ở trong công ty nha. Đối phương đáp lại. vùng cương diễm ôn tồn, ôm thêm một hy vọng mà hỏi thêm. Vậy thì lúc nào cô ấy sẽ trở lại ạ? Thời gian này đi ra ngoài, hôm nay cũng sẽ không quay về đi công ty nữa rồi. Đối phương lại nói. Vậy thì cảm ơn. Anh cúp điện thoại Trong lòng là sự thất vọng cùng mơ mịt một hồi. Anh không xác định được là cô thật sự đi ra ngoài gặp khách hàng hay là cố ý không nhận điện thoại. Ngày hôm qua anh mất điện thoại di động, trong lòng như là lửa đốt chờ ở bệnh viện Cũng không thể nào đi được, chỉ có thể dựa vào điện thoại để liên lạc, nhưng làm cách nào cũng không liên lạc được với cô. Mà buổi chiều hôm nay anh vào công ty xử lý công sự, cũng không làm gì chỉ mánh liệt gọi cho cô, thì nhưng tình huống mất liên lạc, vẫn không có gì là thay đổi cả. Cô không biết vì sao anh thất ước, khẳng định đã tức điên lên rồi. Ngồi chờ ở trong nhà hàng, cô phải giao xóa với cha mẹ như thế nào đây? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net